Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành ngày càng hỗn loạn Ta không thể khoanh tay đứng nhỉ được nữa Chuyến đi lần này không biết dài bao lâu Lành ít giữ nhiều Ta muốn mộng kỳ ở lại đây để tính dưỡng cho đến lúc ta về Còn lang tử Còn hãy nên nghỉ buôn bán ở nhà chăm sóc tiểu mạn Còn hiểu rồi thư cha Còn phần của mộng kỳ Thì cũng chỉ biết nghe theo lời của lão Dương sắp xếp Đoạn nói xong Dương Khuê và trong thu xếp hành lý Chuẩn bị cho ngày mai để lên đường sớm Ngày hôm sau khi mà mọi người thức dậy thì Dương Khuê đã đi chỉ thấy một con búp bê bằng vài đặt ở trên bàn trong phòng của tiểu mạn còn mộng kỳ và Bạch Lang từ lúc Dương Khuê đi thì ngày càng thân thiết chuyển bếp núc nhà cửa từ nay được cô tiếp quản lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén sau một quãng thời gian dài thì Bạch Lang dần nàyy sinh tình cảm với mộngỷ M mặc dù biết là cô đã cót thai cái bụng ngày càng to khiến cho cô đi lại khó khăn Bạch làng thì ngày đêm chăm sóc cô như thể muốn thay phong lữ làm cha của đứa bé. Nhưng mà lang tử đâu biết phong lữ lại là một con quỷ tàn ác và khắt máu. Đứa bé trong bụng của mộng quỷ ngày càng giống cha, có thể nó sẽ còn ghi gớm hơn thế nữa. Rồi nó sẽ có một trí thông minh của con người và sức mạnh vô biên của quỷ dữ. Cứ mỗi đêm khi thấy nó đạp chân lên bụng của cô, thì trời đất bỗng quay cuồng, sớm chấp đùng đùng, mưa nhịp chút nước, thấy vậy cô lại càng thêm lo lắng. Trong lúc này ở Kinh Thành, Dương Khuỳ ngày đêm cùng các bậc thầy Pháp khác để răng lưới bắt quỷ. Khắp trốn Kinh Thành bấy giờ người chết la liệt, nằm chắn ngang ở giữa đường không đếm xuể. Vua Chúa sợ đến mức hạ lệnh rán bùa trừ tà kín cả Hoàng Cung. Quân lính đứng đồng đến nỗi một con mũi cũng không dám bay vào. Nhìn những người bị giết đều có một vết cắn ở cổ, ai trong số thầy Pháp cũng đấy làm lạ. Sự này bản tính loài quỷ vốn hung tàn khắt máu, không theo một quy luật. Khi giết được một người chỉ ít nó cũng xé ra làm nhiều mảnh thịt rồi mới bỏ đi. Nhận thấy có chuyện bất thường họ ngồi lại để bàn nhau quyết tìm xong nguyên do. Sau nhiều ngày cất công tìm kiếm, cuối cùng các thầy Pháp cũng phát hiện ra một bí mật động trời. Năm xưa khi mà loài quỷ còn hung tàn hơn bây giờ, thì chúng còn không sợ bùa chú, truy tìm cả thầy Pháp để giết. Trong số thầy Pháp năm xưa có một người rất đặc biệt, ông ta mang trong mình hai luồng máu của ma quỷ và con người. Cũng nhờ chính ông mà năm đó yêu ma quỷ quái được dẹp sạch. Khi biết được trong mình có hai dòng máu, ông đã cảm nhận được từng bước đi của loài quỷ. Cũng chính vì vậy, ông ta tìm ra được cách để diệt trừ chúng. Sau cùng, loài ma quỷ được giam cầm bởi một lời nguyện bất diệt. Đó là một quyển sách làm bằng giấy quỷ cổ. Trong đó có những ghi chép lời nguyện có thể giam giữ loài quỷ. Chỉ cần đốt quyển sách đó, coi như loài quỷ bị diệt vong. Nhưng khi đã nhốt được loài ma quỷ... Ông ta nổi lòng ngạo mạn, đã không quên đốt quyển sách đó. Không những không đốt, lão ta còn ghi thêm một dòng chú nữa ở cuối sách. Loài quỷ phải quỷ gối dưới chân của ta mãi, chỉ khi giết được ta, hút máu của ta thì các người mới bá vương thế giới. Lão ta chỉ biết trước mắt chứ không bao giờ lường trước được chuyện sau này. Sau khi lão chết thì cũng không ai biết quyển sách ghi chép lời nguyện đó được giấu ở đâu. Trải qua hàng trăm năm loài quỷ chúng thoát ra ngoài khi hết nghiên hạn bị giam cầm trong lời chú Cho nên bây giờ mới lâm nguy đến như vậy Trong số các thể pháp Dương Khuê có lẽ là giỏi nhất Khi đó biết rõ được đầu đuôi thì lão mới nói Việc của chúng ta bây giờ là hợp lại để tìm kiếm quyển sách đó Chỉ có khi tìm được quyển sách thì chúng ta mới hòng diệt hết được loài quỷ Những thể pháp khác có vẻ ưng thuận lắm Nhìn nhau đều gật đầu Việc những con quỷ chỉ cắn vào cổ hút máu Có lẽ là nó đã đánh hơi được việc gì đó Ta không loại trừ khả năng ở đâu đó trong kinh thành này Là xuất hiện người thứ hai mang dòng máu lai quỷ Bây giờ công việc của họ khó khăn lại chồng khó khăn Vừa phải tìm quyền sách Vừa phải tìm tung tích của người mang ngay dòng máu trước khi bọn quỷ tìm được Nếu không thì mọi chuyện sẽ khôn lường gấp bội Yêu ma quỷ quái sẽ là bá vương của thế giới Từ ngày Lão Dương đi tính đến nay cũng được hơn 5 năm, hơn 5 năm rộng rã chống lại yêu ma bảo vệ bách tính. Còn Mộng Kỳ thì đã sinh hạ được một thằng bé khó khỉnh, cô đặt tên nó là Tử Linh. Nhưng kỳ lạ là nó không hề sợ bùa chú, không khác gì với những đứa trẻ bình thường. Cũng kể từ khi sinh ra Tử Linh, Mộng Kỳ càng lo lắng, sợ rằng đứa bé lớn lên không phải là con người, mà sẽ trở thành ma quỷ nhân là phong nữ rồi sẽ gây hại cho con người. Vào một đêm mùa hè nóng nực, cô mơ thấy tên phòng lữ hắn về tìm cô, hắn hiện nguyên hình giống như lúc ở trong khu rừng. Hắn tiến đến thẻ cái lưới kinh tẩm ra vẻ vẫy ở xung quanh. Đồ đàn bà phụ bạc dám bỏ ta mà đi, con tiện nhân. Nhất... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net